28. Sau cái chết Chúng ta thường hay nghĩ rằng Cuộc sống kéo dài giữa lúc ta sinh ra và lúc ta chết Điều này cũng tương tự như việc nghĩ rằng Một cái ao thì không có một cái bờ Và rằng khi nước chảy đi Thì cái ao cũng biến đi Nếu bạn yêu Thượng Đế với tất cả linh hồn mình Rồi thì bạn biết rằng Đời mình sẽ không kết thúc với cái chết. Người ta hỏi một hiền nhân về cuộc sống vĩnh cửu. Cái gì sẽ xảy ra cho chúng ta khi thế giới này kết thúc? Ông đáp: Tôi không cần thế giới và tôi không sợ sự kết thúc của nó, bởi vì tôi biết rằng linh hồn tôi là vĩnh cửu. Thượng đế là vĩnh hằng.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 Nó mang chúng ta đến Thượng Để. Chú Giã 1. Đời mình sẽ không kết thúc với cái chết. Tất cả các tôn giáo lớn đều cho rằng Đời người không kết thúc với cái chết. Tuy nhiên, Cái gì sẽ xảy ra sau cái chết? Mỗi tôn giáo đều có những kiến dạy khác nhau. Chẳng hạn, Các tôn giáo như Ky Tô giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo cho rằng linh hồn thì bất biến vĩnh cửu. Sau cái chết, linh hồn sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục và ở đó đời đời. Đạo Phật không công nhận có linh hồn bất biến vĩnh cửu mà chỉ công nhận thần thức. Sau khi chết, thần thức sẽ tái sanh vào một trong 6 cõi: trời, người, 아툴라, ngạ quỷ, súc sanh Địa ngục, tùy theo nghiệp thiện hay ác của mình, trừ hai trường hợp. A. Do tu hành đắc đạc, thoát khỏi vòng luân hồi, không còn tái sinh nữa. B. Vãng xanh về gọi cực lạc của Đức A-di-đà. 2. Mọi sự hiện hữu trong ngà. Những ý tưởng này rất gần với phiếm thần luận.